Ông Hoàng Sơn Ông ấy đang nói là tứ phụ chấn quỷ Ông ấy tứ phụ Ông Hoàng Sơn ơi Ông Hoàng Sơn ở bên Youtube ấy, Tôi ghi ông lên cái Tứ phụ chứ không phải là tứ phụ Cha ơi Trời ơi Tôi đọc làm gì đến nỗi Mà nghe không ra đâu Mà sao cha nói là tứ phụ Hả dọn một tôi đọc làm gì nỗi khó nghe đâu cha nổi khổ ghê. đó thì cái cái cái cái tôi chia sẻ với các anh chị em một câu chuyện cái người phụ nữ sinh năm 1974 nghìn cũng là tuổi già tất nhiên là cũng có những cái người phụ nữ tuổi già mà tôi thấy là rất thanh đản ừ có cái gì đó thì nó vẫn có một cái một cái câu nó ứng là phúc đức tại mẫu và phú quý tại trời ha? các cụ nói là như thế có cái đúng và cũng có cái sai tùy từng người nghề chiêm nghiệm ra thế thôi chứ còn đối với cái xã hội hiện đại bây giờ đó các bạn đối với xã hội hiện đại chúng ta đang sống ở thế kỷ hai mươi một rồi năm hai mươi một của thế kỷ hai mươi một rồi sướng ngay khổ là ở mình hết nhá nó có tuổi dần chứ mà nó có mà tuổi tuổi tuổi con ve mà nó đẹp thì nó vẫn cứ ngon nha ok bọn bọn gái đó mà còn không nó có tuổi dần nó đứng ở chữ canh luôn á mà nó đẹp thì nó vẫn cứ ok đó. nó lấy thằng chồng ngon nhà chả có gì ngoài tiền Hoặc nó để ra vào một cái gia đình mà mẹ đi lùi Mới về được đến đích Thì nó vẫn cứ ok, nó vẫn cứ ngon Đó. Ngày xưa thì hồng nhan thì họa thủy Hồng nhan thì bạc phận Bây giờ hồng nhan thì bạc tể Càng đẹp càng tốt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 cuộc sống của chúng ta là do chúng ta quyết định vận mệnh của mình là do mình nắm ở trong tay nhé các bạn đừng đừng đừng đừng đừng thắc mắc về những cái điều đó đây là chương trình truyện ma là những cái thứ huyền ảo những cái thứ là vô vi những cái thứ là siêu phàm chứ không phải là chương trình thực tế chương trình thực tế xúc động thì hãy xem là như chưa từng có cuộc chia ly cập nhật thì hãy xem là thời sự 19 giờ của VTV1 cực kỳ chính xác và kịp thời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.